Nhờ băng thuẫn bảo vệ, tả đăng phong vọt tới gần Lại biến băng thuẫn thành băng mâu, giết sạch đám người hướng Bắc Tả chân nhân, đi thôi Đại đầu dùng sư hồn quyết rút hồn phách con rắn ra khỏi người vạn tiểu đường Rồi phát ra tử khí, giết luôn hồn phách đó Tả đăng phong không trả lời, ném băng mâu vào một kẻ mới chạy ra từ phía đông Tả đăng phong vọt theo, rút băng mâu ra Vọt vào gian phòng đang mở cửa phía đông đó Nơi này là một khu vực tiêu độc khổng lồ Để rất nhiều bộ trang phục sinh hóa Nóc nhà có hệ thống lọc khí phức tạp và vòi phun Chết hướng bắc có một cửa kính lớn Tả chân nhân, đừng giết, đi thôi Đại đầu chảy theo kéo tay hắn Đánh rắn không chết sẽ có hậu hoạn Nhổ cỏ nhất định phải nhổ tận gốc Tả đăng phong tiến thẳng về cánh cửa kính hước bắc Đập một cái, cánh cửa kính vậy mà không vỡ Tả đăng phong thấy vậy cao mặt Huyền âm chân khí vung ra, đập vỡ tan cánh cửa kính. Tả chân nhân, đừng giết, chính sự quan trọng hơn. Đại đầu vội kéo tả đăng phong lần nữa. Cánh cửa kính này vốn là để ngăn cách không khí độc bên ngoài. Bên trong còn có một cánh cửa kính nữa. Nếu tả đăng phong đập vỡ luôn cánh cửa thứ hai, bệnh độc sẽ xâm nhập vào đại bản doanh của đối phương. Tại sao không giết? Tả đăng phong nhìn đại đầu, hắn đang là người thắng. Nắm giữ sự sống còn của đối phương Nếu ba người họ bị đối phương bắt giữ Chắc chắn sẽ bị mổ bụng phanh thây Đây không phải là thời dân quốc Giết người là phạm pháp Đại đầu lo lắng nói Ai tới chấp pháp Cậu Hà Tả Đăng Phong cười gần Vẫy tay trái phát ra thuần dương linh khí Cánh cửa kính trong nháy mắt bị chảy ra Tả Đăng Phong lập tức xoay người đi ra khỏi phòng Những người này có lẽ có chỗ đáng thương Nhưng cũng có chỗ đáng hận, nếu không giết hết họ, không chắc họ sẽ lại không chặn đường hoặc dở trò trên máy bay của ba người. Vạn tiểu đừng hôn mê bất tỉnh, tả đăng phong cất bao tay thuần dương vào túi. Cóng vạn tiểu đường lên lưng, lăng không bay ra, đại đầu thở dài đi theo. Đại đầu mò theo khí tức của thập tam để tìm nó, tả đăng phong lấy nước, giúp vạn tiểu đường tỉnh lại. Sao tôi lại đây? Vạn tiểu đừng không nhớ gì những chuyện đã xảy ra. Đi thôi, mau tìm lấy món đồ, rồi nhanh chóng rời khỏi đây. Tà Đăng Phong chẳng buồn giải thích, cóng cô lên lưng bay vút đi. Trên đường... Đi vạn tiểu đường vẫn không ngừng truy hỏi, nhưng Tà Đăng Phong không hề trả lời. Đại đầu lo làm cô sợ nên cũng không nói. Trở lại kim tử tháp trong lòng đất, trời cũng đã sáng. Tà Đăng Phong kiểm tra dương vỗ, lương khô còn lại không ít, nhưng nước chỉ đủ duy trì 2 ngày. Đến 9 giờ sáng, đại đầu chui xuống Kim tự Tháp, vạn tiểu đường đòi đi theo, lần này tả Đăng Phong không cản. Đến trưa, hai người leo lên, không tìm được thân hóa nhân. Rất có thể bên dưới nước đen, tuy nước đen không còn tính ăn mòn nhưng vẫn có độc, không thể lặn xuống dưới đó tìm được. Đại đầu nói với tả Đăng Phong, tả Đăng Phong nhíu mày nhìn đại đầu, rồi nhảy xuống lòng đất. Tầng cao nhất của Kim tự Tháp có một không gian rất lớn. Hiện giờ đã phủ đầy cát, xung quanh có một ít xương cốt động vật cỡ lớn, trên vách đá xung quanh còn có bích họa. Tả Đăng Phong không quan sát mớ xương cốt, cũng không xem bích họa mà chuyển xuống tầng 2. Tầng 2 có 2 gian phòng, tầng 3 có 3 cái, dưới tầng 4 có một cái huyệt động thiên nhiên, giống với miêu tả của đại đầu, đường kính chừng 5 dặm, giữa có một cái đảo biệt lập nhô ra. Bên trên chất đóng rất nhiều món đồ kim loại có hình dạng quái lạ, bao phủ hai dạng chung quanh đều là nước đen, xác của con rắn đang trôi nổi phía đông của đầm nước đen. Nhất định phải tìm đồ ngay dưới này. Tả Đăng Phong hỏi, nước đen này có thể sinh ra chất trung hòa với bệnh độc bên ngoài, cho thấy nó đã từng tiếp xúc với thân hóa nhân. Đại đầu đáp, Tả Đăng Phong gật đầu, tay phải vươn ra phát huyền âm chân khí. Hàn khí phóng ra, nước đen lập tức kết băng. Sau nửa giờ, cả đầm nước đen đều biến thành băng. Không nên đứng xa tôi hơn ba dặm. Tả Đăng Phong ngồi bệt dưới đất. Kết băng đầm nước là hao sạch linh khí trong người hắn. Nên Phạm Vi che chở bị thu nhỏ lại rất nhiều. Đại đầu đương nhiên biết phải làm gì. Vung bố lớn đập băng, tìm tòi. Tả Đăng Phong bắt chỉ quyết khôi phục linh khí tìm thấy rồi. Hai giờ chiều, đại đầu hô vang, tả đăng phong đứng dậy xem, thấy đại đầu đang cầm một khối kim loại cẩn thận bỏ vào trong cái hộp đựng đặc thù. Khối kim loại này to cỡ trứng gà, hình tròn dẹp, xem dáng vẻ thì rõ ràng đã từng bị nhiệt độ cao làm chảy ra. Màu sắc của nó có đúng hay không? Tả đăng phong cầm lấy hộp đựng kim loại, đưa cho vạn tiểu đường xem, tôi cũng chỉ là nghe nói, chưa từng nhìn thấy nó. Vạn tiểu đường mở đèn pin, nhìn rồi đáp. Tả chân nhân, vật này có kịch độc. Đại đầu lắc mình tới gần, lấy lại cái hộp từ tay tả Đăng Phong. Cậu chắc chắn là nó. Tả Đăng Phong hỏi. Đúng vậy, đây là thứ tôi muốn tìm. Đại đầu bịt kín cái hộp, cẩn thận bỏ vào ba lô sau lưng. Đi thôi. Tả Đăng Phong gật đầu. Đại đầu kéo tay vạn tiểu đường, dẫn đầu đi ra ngoài đang Phong thấy hai người quay lưng, mới lấy hộp sắt trong ngực ra, bỏ một miếng kim loại nhỏ vào. Đây là lúc hắn giả bộ mượn đưa cho vạn tiểu đường xem đã vận lực bẻ lấy một ít. Hắn vẫn luôn cảm thấy người của tử dương luôn có điều giấu giếm mình. Hắn muốn tìm thời cơ thí nghiệm thử xem kim loại này rốt cuộc có tác dụng gì. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới Chương 404 Biến cố kinh thiên tả Đăng Phong cất hộp sắt cẩn thận, mới xoay người đi theo ra ngoài, trở về mặt đất. Ba người lập tức thu dọn khởi hành, lần này đi thẳng về hướng Đông Bắc, vị trí đó có thể càng nhanh hơn rời đi sa mạc. Hoàn thành nhiệm vụ, đại đầu và vạn tiểu đường rất hưng phấn, tả Đăng Phong lại chẳng thấy có gì kích động, chuyến đi này quá đơn giản với hắn, hoàn thành chẳng có gì lạ. Trên đường vẫn có tử thi và giá thú đuổi theo và công kích. Nhưng chẳng tạo ra chút trở ngại nào với hai kẻ tu đạo đã vượt qua thiên kiếp Ba người vừa đi vừa tìm nước uống Trở về sân bay Cai Dâu Máy bay đã được đổ đầy xăng Vạn tiểu đừng khởi động máy bay Bay lên không Đường về không gặp gì bất ngờ Trước khi hết xăng Máy bay đã an toàn hạ xuống sân bay Trịnh Châu Vào giờ tí nửa đêm Hai người đi về trước đi Tôi có chút việc phải làm Tả Đăng Phong đưa hai người tới một thôn cách tử dương quan mười dặm. Tả chân Nhân, chừng nào ngài quay lại? Đại đầu hỏi. Sáng sớm mai, hai người đi đi. Tả Đăng Phong xua tay. Tả chân Nhân, ngài cẩn thận, chúng tôi đi về trước. Vạn tiểu đường chào từ biệt. Tả Đăng Phong nhìn hai người đi rồi, mới tóm lấy một thi thể đi vào một căn nhà. Đây là thi thể một phụ nữ trẻ tuổi. Bị trúng độc rất sâu, không ngừng gào thét muốn cắn hắn. Tả đăng phong không đóng băng thi thể, mà tìm dây cột chặt hai tay nó lại, móc thân hóa nhân ra. Bỏ vào nước ngâm, hắn muốn làm một thí nghiệm, xem thân hóa nhân có tác dụng gì. Đạo nhân áo tím từng nói những tử thi này bị thiếu hụt tam hồn, còn đại đầu lại bảo tử thi này ba hồn bảy vế đều còn hoàn chỉnh, đây là điều đáng ngờ thứ nhất. Điều đáng ngờ thứ hai là nước đen kim tử tháp trong lòng đất xảy ra chiến tranh hạt nhân đã bị mất tính ăn mòn vốn có, cho thấy bệnh độc do người Nhật nghiên cứu chế tạo ra và thân hóa nhân có tác dụng trung hòa nhất định. Tổng hợp hai điều lại, tả Đăng Phong sinh ra nghi ngờ với động cơ đạo nhân áo tím muốn đi tìm ba món đồ kia. Sau một nén nhang, tả Đăng Phong lấy nước ngâm thân hóa nhân đổ vào miệng nữ thi, rồi lùi lại xem kết quả. Nữ thi có biến đổi rất nhanh, chỉ trong nháy mắt, đôi mắt đỏ sẫm đã chuyển dần sang trắng đen rõ ràng, răng nhanh nhanh chóng biến mất, 10 ngón tay trở lại bình thường, màu da cũng trắng trở lại. Cứu mạng! Nữ thi mờ mịt nhìn quanh, vô thức bật thốt. Tả đăng phong cao mày, nữ thi mờ mịt nhìn quanh cho thấy nó đã mất đi năng lực nhìn ban đêm, có thể nói chuyện, cho thấy nó đã không còn là tử thi, mà là người sống. Tả Đăng Phong chưa kịp nói gì, nữ thi đã bị thất khiếu phun máu, máu tươi phun ra. Tả Đăng Phong chưa kịp làm gì, nữ thi đã đổ ập xuống đất. Tả Đăng Phong cảm thấy trời đất quay cuồng, thí nghiệm đã xác nhận suy đoán của hắn. Thân hóa nhân có thể chữa trị, cứu tử thi bị trúng bệnh độc, nhưng chưa thể cứu sống là vì thân hóa nhân phải kết hợp với những thứ khác nữa mới phát huy được hiệu quả. Như vậy, đạo nhân áo tím đã lừa hắn. Họ siêu tầm 3 món đồ kia không phải để chế tạo máy thời gian, mà là để phối chế thuốc giải tiêu diệt bệnh độc, cứu vứt con người trên địa cầu. Tả Đăng Phong nghiêng người dựa vào góc tường thở mạnh. Hắn đạo nhân áo tím đi tìm đồ là vì đạo nhân áo tím đã hứa chuyện thành công, sẽ đưa hắn về thời kỳ dân quốc. Nhưng bây giờ xem ra đạo nhân áo tím đã nói dối, tử dương quan căn bản không có máy thời gian, hắn sẽ không thể về lại thời thời kỳ dân quốc. Sẽ không còn được gặp lại vũ tâm ngự Tà Đăng Phong không thấy giận dữ vì bị lừa dối Mà chỉ cảm thấy bi ai Trên đời này Hai người phụ nữ đối xử thật tâm với hắn Đều đã rời đi Hắn chỉ còn lại chưa tới nửa năm tuổi thọ Người của tử dương quan biết mệnh hắn không còn dài Vậy mà vẫn lợi dụng hắn Tôi đã sắp chết Sao các người còn nhẫn tâm gạt tôi Tà Đăng Phong Ôm thập tam khóc giống Hy vọng đã mất, mất hết cả niềm tin. Hắn khóc chưa được bao lâu, đã bị tiếng tử thi nghe âm thanh mà tới cắt đứt. Tả Đăng Phong chảy nước mắt đứng lên, đánh bay tất cả tử thi xông vào, rồi lăng không bay bắc Thân hóa nhân là do hắn tìm tới. Hắn sẽ không để nó lại cho kẻ đã lừa dối hắn. Hắn muốn đoạt lại thân hóa nhân, để người của toàn thế giới phải chôn cùng hắn. Tả Đăng Phong... giấu hơi thở nhanh chóng tìm thấy chiếc xe trở đại đầu và vạn tiểu đường tả đăng phong đột nhiên dừng lại hắn nhớ ra vạn tiểu Đ đã từng nói thân hóa nhân là được dùng trong lĩnh vực laser và hàng không vạn tiểu đừng là tử Dương quan mượn từ nơi khác đến để giúp đỡ trước giờ chưa tiếp xúc với người của tử Dương quan lời nói của cô tin tưởng được nếu cô đã nói thân hóa nhân là dùng trong lĩnh vực laser và hàng không? Thì có nghĩa thân hóa nhân quả thật có thể dùng được để chế tạo máy thời gian. Nghĩ vậy, tả Đăng Phong không đuổi theo nữa. Hắn không xác định được tử dương quan rốt cuộc tìm thân hóa nhân là để cứu người hay để chế tạo máy thời gian. Nhất định phải xác nhận cho chính xác xong rồi mới tính tiếp. Tuy đã lại nảy sinh lòng hy vọng, tả Đăng Phong vẫn không thấy vui. Đạo nhân áo tím tu vi tinh thâm, ông ta không thể không nhìn ra ba hồn bảy vế vẫn còn trong người tử thi. Nhưng ông ta lại nói dối hắn để hắn không nghĩ những người này còn có thể cứu sống được, để hắn khỏi sinh ra nghi ngờ. Tả Đăng Phong quay trở vào trong thành phố, hắn phải tìm thư viện xác định công dụng cụ thể của thân hóa nhân. Trong thành phố người chết khắp nơi, chẳng khác gì địa ngục. Tả Đăng Phong tìm bản đồ thành phố trước, dò theo bản đồ tìm ra thư viện. Đến canh năm thì tìm được thư tịch tương quan, xác định được công dụng của thân hóa nhân. Đây là một dạng vật chất được làm từ si, lích, bản thân có chứa kịch độc, có tính phóng xạ nhất định, vì tinh luyện nó cực kỳ khó khăn, nên chỉ được dùng một ít trong lĩnh vực hàng không cao cấp và lĩnh vực laser mà thôi. Đọc đã đời mà tả đăng phong vẫn không tài nào xác định được mục đích thật sự của người tử dương quan. Bây giờ chỉ có biết bước kế tiếp cần tìm kim loại gì mới có thể suy đoán ra động cơ thật sự của đối phương. Tả Đăng Phong cất mấy quyển sách kia vào trong dương ngộ, rồi đi tìm nước. Hắn phải chuẩn bị cho mình, nếu đối phương thật sự lừa hắn, hắn sẽ làm cho cá chết lưới rách, ngọc đá cùng vỡ. Sáng sớm, Tả Đăng Phong quay lại tử dương quan. Người tử dương quan thấy hắn trở về, lập tức bước ra đón tiếp. Tả chân nhân cực khổ rồi, mời vào chính điện dâng trà. Đạo nhân áo tím mỉm cười. Không cần, xin trưởng giáo nói cho tôi biết bước kế tiếp phải tìm gì, tôi muốn đi tới Bắc Cực ngay. Tả Đăng Phong bình tĩnh nói, hắn không cần phải điều chỉnh nét mặt, vì mặt hắn vốn lúc nào cũng đã xa sầm Không vội, dù sao cũng phải nghỉ ngơi mấy ngày, lên đi, để tôi giới thiệu gia quyến của tôi cho ngài quen. Đạo nhân áo tím mời khách. tả Đăng Phong ngẩn đầu nhìn đạo nhân áo tím, rồi ngồi xuống cạnh phòng gác cổng. Các người đi lên trước đi, bưng điểm tâm cho tả chân nhân xuống đây. Đạo nhân áo tím phất tay nói với người ban nãy ra đón tiếp tả Đăng Phong. Trưởng giáo, món đồ tiếp theo là gì? tả Đăng Phong hỏi. Một thứ kim loại màu đen, nói chính xác là một khối thiên thạch màu đen. Đạo nhân áo tím đốt một điếu thuốc, Theo vạn tiểu đường nói, thân hóa nhân vừa tìm được là dùng trong lĩnh vực laser và hàng không có liên quan tới lý luận thuyết gia tốc tương đối. Còn khối thiên thạch này thành phần chủ yếu là gì? Có cái nào khác thay thế được không? Tả Đăng Phong hỏi, hắn lôi vạn tiểu đường ra cốt chỉ để đối phương khỏi nghi ngờ. Tới giờ chúng tôi cũng chưa biết khối thiên thạch này cụ thể có thành phần gì? Đạo nhân áo tím lắc đầu trả lời. Không biết nó có thành phần gì, làm sao ngài biết nó có tác dụng gì. Tả đăng phong cao mày, việc này nói ra rất dài. Đội khảo sát khoa học của quốc gia từng Bắc cực nhìn thấy một khúc gỗ. Khúc gỗ này có chất liệu vô cùng kỳ lạ. Họ đã cẩn thận nghiên cứu nó, thấy nó khi nhận độ phóng xạ mạnh đến một mức độ nhất định sẽ sinh ra biến đổi lý tính. Chúng tôi là dựa vào mức độ chịu đựng phóng xạ của khúc gỗ đó. Suy đoán ra hòn đảo gần nơi nó lúc trước có loại thiên thạch này. Thiên thạch này là vật liệu chúng tôi nhất định phải có để chế tạo hạt gia tốc cơ bản. Hiện giờ chúng tôi đã nhờ vào vệ tinh, xác định được mấy vị trí. Đạo nhân áo tím giải thích. Tôi có thể xem khúc gỗ đó được không? Tả Đăng Phong lấy bình rượu ra uống một hớp. Khúc gỗ không có đây. Chúng tôi chỉ có tư liệu. Tôi đi lấy tư liệu cho cậu. Cậu vào trong nhà ngồi trước đi. Đạo nhân áo tím xoay người bước đi, tả đăng phong không vào nhà, mà vẫn ngồi ngoài phòng gác cổng chờ đợi, đạo nhân áo tím tuy vẻ mặt vẫn bình thường, nhưng trong lời nói lại có chỗ mơ hồ, cuối cùng vẫn không nói ra trong thiên thạch đó rốt cuộc chứa nguyên tố gì. Tả đăng phong vừa uống rượu, vừa bút ve thập tam, nếu đạo nhân áo tím không đưa ra được giải thích hợp lý, hắn và thập tam sẽ cho tất cả cùng chết ngay hôm nay. Đây là báo cáo phân tích của khúc gỗ. Một lúc sau, đạo nhân áo tím cầm mấy trang giấy quay lại. Tả Đăng Phong cầm xem. Báo cáo tổng cộng có 3 trang. Tờ thứ nhất là mô tả hình dạng của khúc gỗ. Tả Đăng Phong liếc sơ qua. Thấy mặt cắt ngang của khúc gỗ rộng tới 3 m Có nghĩa khúc gỗ này được cắt ra từ một cái cây cực to. Sao bắc cực lại có được cái cây to tới vậy? Tờ thứ hai và thứ 3 là ghi kết quả phân tích. Đều sử dụng ký hiệu hóa học Tả Đăng Phong đọc lướt qua Thấy trong đó có một loại axit có hàm lượng cao hơn bình thường hơn 1.000 lần Tôi muốn ngủ Tả Đăng Phong trả báo cáo phân tích lại cho đạo nhân áo tím Đứng lên đi vào phòng gác cổng Đạo nhân áo tím lập tức sai người dọn giường chiếu Tả Đăng Phong đóng cửa Mở dương gỗ Tìm sách dò cái chất axit kia Một lúc sau tìm thấy Đây là một loại chất kích thích có thể khiến cho thực vật sinh trưởng nhanh chóng. Đến lúc này Tả Đăng Phong đã tin chắc đạo nhân áo tím không hề chế tạo máy thời gian, ông ta tìm đồ là để thay đổi hoàn cảnh hiện giờ mà thôi. Tả Đăng Phong hoàn toàn nổi giận, tháo hết nước dự trữ trong dương gỗ, điều khiển cho chúng chảy quanh mình, rồi đánh bay cửa phòng, chậm rãi bước ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com Trường 405 Đại đạo không lầm đạo nhân áo tím đang nói chuyện với ông lão gác cổng, thì bị cánh cửa phòng do tả Đăng Phong đánh bay bắn mình, đạo nhân áo tím dơ tay hất cánh cửa đi, quay sang nhìn tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong Âm lánh nhìn đạo nhân áo tím, trong mắt đầy sát khí, đạo nhân áo tím nhíu mẩy, nhưng trong ánh mắt không hề có nghi hoặc hay ngạc nhiên. Tả Đăng Phong hiểu ánh mắt ấy, nếu đối phương không lừa hắn, thì trong mắt phải có khó hiểu, nhưng ông ta lại không có, một người dù có tố chất tốt đến cỡ nào cũng không thể thật sự làm được chuyện Thái Sơn sập trước mắt mà sắc mặt bất biến, đạo nhân áo tím không chút kinh ngạc cho thấy ông ta đã dự liệu được sẽ có ngày đó. Trưởng giáo, ông tìm ba món đồ kia rốt cuộc để làm gì, tả Đăng Phong muốn đối phương thừa nhận rồi mới ra tay. Đạo nhân áo tím im lặng một lúc, mới đáp, tả chân nhân quả là cẩn thận, thực không ngờ tìm ra manh mối sớm như vậy. Tả đăng phong hít một hơi thật sâu, đối phương tuy không trả lời thẳng vào câu hỏi, nhưng đã gián tiếp cho thấy có lừa dối hắn. Tả chân nhân, cho tôi thời gian nửa chén trà, tôi sẽ cho cậu một lời giải thích. Đạo nhân áo tím bình tĩnh nói, được. Tả đăng phong cười gần, đối phương không hề đề khí phòng thân. Cho thấy đạo nhân áo tím cũng không có ý muốn đánh nhau với hắn, để báo đáp lại, tả đăng phong quyết định cho đối phương thời gian giải thích, nếu lời giải thích không thể làm hắn thỏa mãn, hắn sẽ ra tay. Quả thật tôi đã không nói thật với cậu, ba món đồ đó là dùng để chỉ những tử thi, chứ không phải để chế tạo máy thời gian, máy thời gian tuy trên lý thuyết có thể làm được, nhưng chuyện trở lại quá khứ thay đổi lịch sử là chuyện thiên đạo không cho phép. Nếu trở lại quá khứ, dù có làm gì cũng sẽ tạo nên ảnh hưởng không thể đoán trước được cho hậu thế, ảnh hưởng này chúng ta không thể nào khống chế được. Đạo nhân áo tím nói, ông đã từng về quá khứ, tả Đăng Phong gần giọng, nhưng những việc tôi làm trở về đều là những việc có công với xà tắc. Hơn nữa tôi vốn là Đại La Kim Tiên mang tội phải xuống phàm, những việc tôi làm sẽ có tam thanh tổ sư và pháp thân của tôi tu chỉnh cho tôi. Những chuyện nào hợp lý mà không gây ảnh hưởng lớn tới hậu thế họ sẽ để mặc. Những chuyện nào không hợp lý hay có ảnh hưởng sâu tới hậu thế họ sẽ xoay chuyển. Về điểm này, cậu không thể so được với tôi, vì cậu chỉ là một phàm nhân. Đạo nhân áo tím bình tĩnh nói. Nói tiếp đi. tả Đăng Phong cười gần. Ý của đạo nhân áo tím là ông có thể trở lại quá khứ là vì những việc ông làm đều là có lợi cho con người. Hơn nữa ông có lý lịch. Xuất thân cao quý, cả đời tôi làm việc đều quan tâm đến sự công bằng Nếu không thể cho cậu một câu trả lời tôi sẽ không làm phiền cậu buôn ba khắp nơi Vốn tôi định chờ cậu tìm đủ đồ rồi mới giải thích cho cậu Không ngờ cậu lại phát hiện ra nhanh như vậy Đạo nhân áo tím cười nhẹ, tả đăng phong không nói gì Nước vẫn vườn quanh người hắn, chỉ cần hắn quyết định là có thể công kích Cậu có biết biết vì sao cậu vừa tỉnh là tôi tìm ngay được cậu không? Đạo nhân áo tím hỏi. tả Đăng Phong đang giận dữ, nên không trả lời, lắc đầu cũng không. Tối trước hôm cậu tỉnh, Tam Thánh chân Nhân Thần đã nói với tôi, chỉ luôn thời gian và vị trí nơi cậu xuất hiện, để tôi tới đó tìm cậu, và nhờ cậu giúp đỡ. tả Đăng Phong nhíu mày, hắn đã đọc đạo tàng. Biết chỉ có tiên nhân từ thiên tiên trở lên mới có thể xuất hiện trước mặt phàm nhân. Tam Thánh chân Nhân là sư phụ kiếp trước của tôi, Thời Nam Bắc Triều, lên cấp Đại La Kim Tiên, Người đã thăng cấp thành tử khí phúc đĩa tuần thú của núi Côn Luân, Trước vị thiên tiên vị, Hôm đó sư phụ không chỉ nói cho tôi biết vị trí và thời gian cậu xuất hiện, Còn nói chuyện thành công sẽ giúp cậu để báo đáp. Đạo nhân áo tím móc thuốc lá, châm lửa hút, Cô ấy là vũ tâm ngữ đúng không? Hồn phách của cô ấy hiện đang ngay tử khí phúc địa. Đạo nhân áo tím nói tiếp. Cả người tả đăng phong rung lên bần bật. Nước đang chảy quanh người rơi tung tué xuống đất. Tâm tích hồn phách vũ tâm ngữ vẫn luôn quấy nhiễu hắn nhiều năm. Nông phụ làm âm sai và trung quỷ đều đã từng đi tìm giúp hắn. Nhưng không ai tìm ra. Chỉ nói hồn phách của cô đã bị người khác mang đi. Không ngờ người đó lại là của thiên tiên tuần thú tử khí phúc địa. Vì sư phụ của cô ấy là vu Thanh Trúc thời Nam Bắc Triều đã làm sư vinh tôi bị thương. Tam Thánh chân nhân sư phụ giận dữ, nên bắt hồn phách của cô ấy đi để trả thù Vu Thanh Trúc. Sư phụ làm vậy vốn là thừa việc công để làm việc tư, nhưng vô tình lại giúp bảo tồn hồn phách cô ấy, không bị đưa vào luân hồi. Đạo nhân áo tím dơ tay giá hiệu cho người đệ tử mang cơm tới đưa cơm vào trong phòng gác cổng. Tả Đăng Phong cực kỳ kinh ngạc, trong đầu mờ mịt không nói được lời nào. Từ khí phúc địa chỉ có người tu đạo từ khí đỉnh cao mới có thể đi tới, nếu tu vi không tới, nếu muốn lâu trong từ khí phúc địa thì phải có lý do hợp lý, nếu cậu tìm được đủ 3 món đồ, đó là có công với xã tắc, khi Dương Thỏ tận có thể đi tới từ khí phúc địa cùng làm bạn với cô ấy. Đạo nhân áo tím ném tàn thuốc xuống. Vì sao không nói thật với tôi ngay từ đầu? Tả Đăng Phong lau mồ hôi lạnh trên chán Vì tử khí phúc địa chỉ có thể vào không thể ra Trừ phi cậu đến ngày dương thỏ tận mới có thể hồn quy phúc địa Tôi lại chẳng có chứng cứ nào chứng minh được lời nói của tôi là có thật Đạo nhân áo tím nhìn thẳng tả Đăng Phong Ngài đánh giá tôi quá thấp Tả Đăng Phong lùi lại hai bước Ngồi xuống bậc thang cửa Cậu tin Đạo nhân áo tím ngạc nhiên Tả Đăng Phong ngồi xuống cho hắn hắn đã không còn địch ý. Tôi tin. Tả Đăng Phong gật đầu. Tôi không có gì để lấy ra làm bằng chứng. Sao cậu lại tin tôi? Đạo nhân áo tím hiếu kỳ. Vì trong lần thứ hai tôi độ kiếp đã xuất hiện thêm ba đợt thiên lôi có mang theo mưa. Nhờ đó tôi mới vượt cấp trở thành tử khí đỉnh cao. Ba đợt thiên lôi có mưa đó là vũ thanh trúc tặng cho tôi. Bà ấy muốn tôi vượt cấp lên tử khí đỉnh cao. Là để tôi chết có thể hồn quy về tử khí phúc địa Chỉ tiếc trước giờ tôi không hiểu vì sao bà lại muốn tôi đến đó Bây giờ mới biết vu tâm ngữ nơi đó Bà ấy muốn đưa tôi đi tử khí phúc địa để vợ chồng tôi được đoàn tụ Đầu óc tả Đăng Phong đột nhiên vô cùng thông suốt Mắc miếu suốt bao nhiêu năm đương nhiên hiểu rõ Nói thật, hồi nãy cậu làm tôi hết hồn Đạo nhân áo tím như chút được gánh nặng Tả Đăng Phong nếu thật sự tán công Không ai đủ sức ngăn được. Nếu tôi đi tới tử khí phúc địa, Vậy thập tam phải làm sao? Tả đăng phong... Ôm lấy thập tam. Chúng tôi đã tìm ra cách xử lý chuyện này. Nếu cậu muốn mang nó đi theo, Chúng tôi sẽ tìm vãng sinh hạnh hạch để nó cùng đi với cậu. Nếu không tìm được vãng sinh hạnh hạch, Tôi sẽ tự mình tới tử khí phúc địa. Xin sư phụ khai ân. Đạo nhân áo tím lại đốt thuốc Cảm ơn ngài xin lỗi là tôi lũ mãng tả đang phong cảm ơn từ đáy lòng hắn thấy vui vì không đã không ra tay tầm bậy Chuyện này là tôi làm việc chưa chu đáo Tôi không nên đánh giá thấp cậu lẽ ra nên nói thật với cậu ngay từ đầu đảo nhân áo tím cũng cúi người đáp l tả đang phong ngật đầu hắn luôn tưởng rằng vận mệnh tàn nhẫn với mình. Không ngờ trời cao lại vẫn để lại cho hắn một đường lui, nếu không phải bị đóng băng 90 năm, dù hắn có tán công, hồn quy phúc địa, thì từ khí phúc địa cũng chưa chắc sẽ nhận hắn, vì hắn không phải môn nhân của tư giáo, không có tư cách tới đó. May mà có cơ hội này, thế gian gặp đại kiếp nạn, để hắn có cơ hội lập công tích đức, để hắn được gặp lại vô tâm ngự. Chuyện đã xảy ra vĩnh viễn không thể thay đổi. Lịch sử là nghiêm túc, không cho phép bị bóp méo, chuyện chúng ta có thể làm là nắm lấy hiện giờ, cố hết sức tìm lấy kết quả tốt nhất cho mình. Đạo nhân áo tím nói, tuổi của ông nhìn thì không lớn hơn tả Đăng Phong nhiều lắm, nhưng ông vẫn luôn coi tả Đăng Phong là vạn bối. Âm dương cân đối, đại đạo không sai, tôi nhất định sẽ giúp mọi người tìm được hai món đồ còn lại. Tả Đăng Phong gật đầu. Không có chuyện gì làm hắn vui bằng nhìn thấy hy vọng. Hắn đã khổ 5 năm, giờ khổ thêm mấy tháng thì cũng chẳng sao. Chỉ cần cố hết sức là được. Dù đến cuối có tìm được hai món còn lại hay không, tôi cũng sẽ đưa cậu tới tử khí phúc địa. Đạo nhân áo tím mỉm cười gật đầu. Không, tôi không bao giờ lấy không đồ của người khác. Tả đăng phong nghiêm nghị, ngộ tính của con người có cao thấp, khai ngộ có sớm muộn. Giờ khắc này hắn đã có nhận thức sâu hơn về âm dương đại đạo Trước đây hắn không suy nghĩ đến bất cứ chuyện gì khác ngoài việc cứu sống vu tâm ngữ Thiếu tình cảm với người khác Thậm chí còn dùng cả những thủ đoạn tồi tệ Hẹp hỏi ích kỷ Giết người lung tung Nên đương nhiên không thể nào có được kết quả tốt Mà bản tính của hắn cũng thực sự điên cuồng Chắc chắn chẳng bao giờ đi sửa cầu xây đường Ăn chay niệm Hừng, cậu ăn cơm trước đi Không ăn sẽ nguội. Đạo nhân áo tím ngật đầu chỉ vào phòng gác cổng. Trưởng giáo, nãy giờ ngài nói đều là thật đúng không? Tà Đăng Phong đứng dậy hỏi lại lần nữa. Hắn tuy tin tưởng phán đoán của mình, nhưng vẫn rất hồi hộp. Chuyện này quan hệ to lớn, không được có chút sai lầm nào. Ha ha, xem ra làm người thật sự không thể nói dối. Nói dối một lần sẽ không được tin tưởng nữa. Thừa Phong tử tôi xin thề tuyệt không nói dối, thế đã được chưa, đạo nhân áo tím cười, cảm ơn, tả đăng phong khẽ cúi đầu, người trong đạo môn tin tưởng lời thề, nên không bao giờ dám thể lung tung, được một lời thề này, tả đăng phong hoàn toàn yên tâm, đạo nhân áo tím mỉm cười gật đầu, xoay người nói với ông lão gác cổng, phù quý, ông chuyển tới sơn động đi, phòng gác cổng tặng cho tả chân nhân, cậu ấy thích thanh tĩnh, Rõ, ông lão gật đầu, à quên, nhớ sửa lại cánh cửa, đạo nhân áo tím bổ sung, đạo nhân áo tím nói xong, ông lão quay người đi, đạo nhân áo tím chậm rãi đi lên núi, tà Đăng Phong vẫn đứng ngây ra tại chỗ, một lúc lâu sau mới xoay người đi vào trong phòng, nhìn mặt trời vừa mọc phương đông, trong mắt hoàn toàn trong sáng, trong lòng hoàn toàn trong sáng, chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com. chương 406, không ngừng không nghỉ bữa sáng từ dương quan chuẩn bị cho hắn là bánh bao, dưa muối, cháo và trứng gà, tuy đơn giản, nhưng sự bình thường quen thuộc khiến một người đã lâu không được ăn một bữa ăn bình thường như tả Đăng Phong cảm thấy rất quý, nhưng hắn vẫn vô thức theo thói quen kiểm tra xem trong cơm nước có gì bất thường hay không, thói quen này đã ăn sâu vào tận xương tùy, vĩnh viễn cũng không đổi được. Đạo nhân áo tím biết hắn yêu thích thanh tĩnh Nên dặn người của tử dương quan không được tới quấy rối hắn Từ sáng sớm mãi đến chiều tả đăng phong và thập tam đều trong phòng gác cổng nghỉ ngơi Tả đăng phong thấp thỏm và căng thẳng Tuy đạo nhân áo tím đã cho hắn hy vọng Nhưng hắn lại thấy sợ sẽ xảy ra biến số Chuyến đi tới Bắc Cực và món đồ thứ ba vẫn chưa có manh mối Cũng làm hắn lo hắn không còn đủ thời gian 2 giờ chiều, bạn tiểu đường và đại đầu tới Đại đầu ôm một đống tư liệu Vạn tiểu đường cầm một cái mô hình địa cầu thu nhỏ Tả chân nhân Trước khi lên đường chúng tôi tới Để cùng ngài tìm hiểu tình hình cơ bản của Bắc Cực Xác định đường đi Đại đầu đặt tư liệu lên bàn Tả đăng phong gật đầu Hán hầu như chẳng biết gì về Bắc Cực Quả thực trước khi lên đường Phải nên tìm hiểu một chút Tả chân nhân Người xem Đây là một mô hình địa cầu Bắc Cực là khu vực này Diện tích Bắc ước chừng lớn gấp 2 lần Trung Quốc Diện tích lục địa rất ít Phần lớn khu vực đều là biển Băng Bắc Băng Dương Bạn tiểu đường chỉ vào mô hình địa cầu giải thích với tả Đăng Phong Chỗ chúng ta tìm đồ nằm đâu Tà Đăng Phong hỏi Có mô hình địa cầu Nói cũng dễ hiểu hơn Có 3 điểm Đều khu vực cực đông Đại đầu chỉ vào mô hình địa cầu Ở trong biển Tà Đăng Phong cao mày Có 2 chỗ là trên đảo Còn một chỗ là bãi săn hô dưới nước. Đại đầu gật đầu. Máy bay có thể hạ xuống đó không? Tả Đăng Phong nghĩ ngay đến phương thức đến đó nhanh nhất. Rất nguy hiểm. Băng bắc cực thường dày 5, 6 m Nhưng cũng có những chỗ tầng băng rất mỏng. Máy bay cỡ lớn hạ xuống nếu tầng băng chỗ đó không chịu nổi. Máy bay sẽ lọt xuống nước. Hơn nữa khí hậu bắc cực ác liệt. Tôi chưa bao giờ bay tới đó. Không có kinh nghiệm. Bạn tiểu đường lắc đầu. Từ đây tới đó bao xa, có phải bay qua biển không? Tà Đăng Phong hỏi, phần lớn địa phương đều có tầng băng bao trùm, có thể đi đường bộ cũng được, cách khoảng 7.000 m Vạn tiểu đường trả lời, tà Đăng Phong trầm ngâm, 14.000 dặm, quãng đường này quá xa. Hắn mang theo thực phẩm cho một mình bản thân chưa chắc đã đủ, huống chi lại không thể đi một mình, vì hắn không biết đường. Ý tưởng của chúng tôi là đi đường biển Cưới cano tới Bắc Cực Đại đầu tiếp lời Lái cano cần mấy người Cano có thể tới thẳng chỗ cần tới không Đi mất bao lâu Tả Đăng Phong nhíu mày Cano cỡ lớn chí ít Cũng cần phải có mười mấy người Cano có thể đến cách chỗ cần tới khoảng 1.000 dặm Đại thể cần mất mười mấy ngày Đại đầu cũng không dám chắc Cậu nghĩ đi có được không Tả Đăng Phong nhìn đại đầu, tôi nghĩ là được, chúng ta mang theo thêm cano để chở đồ cấp dưỡng, và làm vật trung chuyển. Đại đầu đáp, cô thấy sao? Tả Đăng Phong quay sang vạn tiểu đường, tôi thấy anh ấy nói có lý, chúng ta có thể lái thuyền đi, trên cano có thể đặt máy bay trực thăng, khi đến Bắc Cực sẽ dùng máy bay trực thăng. Vạn tiểu đường tán thành ý kiến đại đầu, sư phụ cậu nghĩ sao? Tả Đăng Phong lại quay sang Đại Đầu. Sư phụ bảo chúng tôi nghe theo ngài. Đại Đầu trả lời. Lái máy bay đi. Tả Đăng Phong gõ gõ ngón tay. A Đại Đầu và Vạn Tiểu Đường đều kinh ngạc. A cái gì? Đi cano thì cần phải có 10 thủy thủ. Chúng ta đi rồi đám thủy thủ đó ai tới bảo vệ. Tôi mà đi là họ sẽ bị dính bệnh độc. Mang họ theo. Tốc độ của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Họ không thể đi bộ hơn 1.000 ngàn giảm bắc cực. Tả Đăng Phong nói. Đại đầu và vạn tiểu đường hai mặt nhìn nhau, không nói được gì. Chúng ta có thể chọn mấy người trong bọn họ để bảo vệ. Đại đầu có ý thí xe giữ tướng. Tôi từng giết người vô số, chẳng để tâm tới sống còn của mấy người họ đâu. Mấy chuyện đó đều là chuyện nhỏ. Chuyện tôi lo là khi chúng ta lái cano xuống biển. Động vật dưới biển sẽ xông tới công kích chúng ta. Sợ chưa tới bắc cực, thuyền đã bị chúng đánh đắm rồi. tả Đăng Phong lắc đầu, hắn biết người và động vật bị dính độc đều rất thích những thứ di chuyển được. Động vật dưới nước to hơn động vật trên cạn nhiều. Cano mà xuất hiện sẽ trở thành đích nhắm của tất cả bọn chúng. Mọi quái vật biển đều sẽ xông tới công kích. Hai người tái mặt, gật đầu như gà mổ thóc. Con người rất sợ những loài động vật thần bí không biết, cho tới bây giờ cũng chẳng có ai biết dưới đáy biển sâu có con vật gì khủng bố hay không. Đi thôi, trên đường nói tiếp. Tà Đăng Phong đứng dậy. Chúng tôi vừa mới về tới, tôi lại còn chưa chuẩn bị đồ đạc gì cả. Đại đầu vội lắc đầu. Kiếm thêm một người đã từng vượt qua thiên kiếp, thêm mấy người phụ tá nữa, thực phẩm để tôi đi gom. Tả Đăng Phong quay sang vạn tiểu đường, cái máy bay lúc trước còn bay được không? Nếu được chọn tôi không muốn chạm vào đồ của người Nhật, đổi cái khác đi. Vạn tiểu đường lắc đầu, đã nghèo còn kén chọn, sao cô lại có cái kiểu suy nghĩ như thế? Tả Đăng Phong nhíu mày, tuy hắn ghét người Nhật, nhưng rất không chịu nổi những kẻ lúc nào cũng dùng men bảo mình là người yêu nữa, thật là nhu nhược. Bay được. Vạn tiểu đường ngật đầu, xăng dầu bao nhiêu độ thì bị đóng băng, chúng ta có thể mang theo xăng dự trữ trên máy bay không? Tả Đăng Phong lại hỏi, hắn muốn máy bay mang theo xăng dầu dự trữ để dành cho đường về, điểm kết đông của dầu hàng không là 47 độ dưới không? Bây giờ là mùa hè, bắc cực chỗ lạnh nhất cũng không vượt quá nhiệt độ đó, trên lý thuyết là có thể được, nhưng tốt nhất thì vẫn không nên mang theo. Vạn tiểu đường đáp, máy bay khi đổ đầy xăng nặng hơn 300 tấn, tầng băng của bắc cực không chịu nổi sức nặng như vậy, nếu đáp xuống rất có khả năng bị rơi vào trong nước. Ba ngày nửa các người ra sân bay, mang theo tất cả tư liệu, chúng ta vừa bay vừa thảo luận tiếp. Tả Đăng Phong xoay người đi ra ngoài, thập tam đang nằm phơi nắng, đứng dậy dưới lưng đi theo. Tả chân Nhân, ngài đi đâu vậy? Đại đầu và vạn tiểu đường đi theo Chuẩn bị thực phẩm Báo cho sư phụ của cậu một tiếng Tôi đi chứ Tả Đăng Phong nói xong Đã lao về hướng nam Tả Đăng Phong tới sân bay chứ Hắn đã học được cách lái xe từ vạn tiểu đường Cũng biết cửa máy bay nằm chỗ nào Nên đi tìm kho xăng dầu rót đầy xăng vào máy bay Hắn không chuẩn bị xăng dầu dự bị Vì chuyến này là bay một chiều Bay đi Chạy bộ về, thực phẩm xung quanh khu sân bay đều bị trưng dụng, tả đăng phong như con kiến dọn nhà, kiếm khắp nơi suốt 2 ngày 2 đêm, gom góp rất nhiều đồ ăn, bỏ vào 20 mấy cái dương to, mỗi dương đựng hơn 100 cân thức ăn và nước uống, ngoài dương dùng dây cột chặt, cột theo rất nhiều vải màu đỏ. Đồ ăn này là hắn chuẩn bị để thả dần trên đường đi, lúc đi về chỉ cần tìm được hai cái là mọi người không cần sợ đói. Sau đó là tìm vũ khí, dù là thời nào cũng có quân đội, có quân đội thì có kho súng đạn. Tả Đăng Phong tìm được rất nhiều lựu đạn và súng ống đạn dược, dù hắn là người tu hành, nhưng chưa bao giờ bài xích vũ khí hiện đại. Sáng sớm ngày thứ ba, Tả Đăng Phong đang nằm trong buồng lái nghỉ ngơi, thì nghe thấy có tiếng xe ô tô bên ngoài, tiếng máy xe rất quen thuộc, nghe âm thanh là biết mấy người vạn tiểu đường và đại đầu tới rồi. Tả Đăng Phong đứng dậy, đi ra cửa xem, thấy xe đã chạy tới chỗ máy bay, trên xe là lính trắng với súng ống đẩy mình, đang nối đuôi nhau nhảy lên máy bay. Có 5 binh sĩ, 3 nam 2 nữ, đều hơn 30 tuổi, đi theo còn có một đạo nhân trung niên, xách theo vạn tiểu đường đi vào cabin, chắp tay chào tả Đăng Phong, thượng thanh quan mã quý xin chào tả chân nhân. Tả Đăng Phong không khỏi mỉm cười. Nghe là biết thượng thanh quan là đảo quan toàn chân Người này có đạo hiệu giống một loại côn nói với Ông ta cũng biết vậy nên mới báo luôn cả ra Xăng dầu đã rót đầy có thể bay luôn được rồi Tả Đăng Phong nói với vạn tiểu đường Tả chân nhân đi đường cẩn thận Đạo nhân áo tím đứng phía dưới nói với Tả Đăng Phong Tả Đăng Phong gật đầu Chiếc ô tô chạy ra nhường lại đường băng Chở mấy cái này máy bay không bị ảnh hưởng gì chứ. Đại đầu đi vào sau cùng, hỏi vạn tiểu đường, tả Đăng Phong đã rời hết ghế ngồi đi, chất đóng hai mươi mấy cái dương. Không sao cả, tả chân nhân, bên trong là gì? Vạn tiểu đường hỏi, thực phẩm, tới chỗ không người thì thả dần xuống, để trên đường về có cái mà ăn. Tả Đăng Phong đáp, chuyện này nhất định phải nhờ vạn tiểu đường phối hợp, không thể cách mặt đất quá cao. Nếu không Dương sẽ bị bung ra, trừ lều vải và trang bị, chúng tôi mỗi người còn mang theo 20 cân lương khô, hẳn là đủ rồi. Đại đầu tiếp lời, tả Đăng Phong cười nhà, không nói gì, đại đầu chắc cũng đã tính toán. Nhưng y lại quên những người này phải làm việc trong nhiệt độ thấp, thì phải ăn rất nhiều hơn bình thường mới đủ để duy trì thể lực. Vạn tiểu đường đi vào buồng lái này. Mọi người tự tìm chỗ ngồi ngồi xuống Vạn tiểu đường kiểm tra mọi thứ xong xuôi Quyết định cất cánh Tả Đăng Phong nhìn thấy một nữ quân nhân Vẫn luôn nhìn chằm chằm vào hắn Tả Đăng Phong nhíu mày nhìn lại đối phương Thấy người phụ nữ kia tuổi chừng 3-4 3-5 tuổi Dung mạo bình thường Cao chừng 1m7 Mặc quần sóc và áo lót màu xanh quân đội Da hơi ngắm Ngực to vai rộng Tóc không dài Cầm một khẩu súng dài Miệng không ngừng nhai kéo cao su Thấy tả Đăng Phong nhìn lại Người phụ nữ kia nói ngay Cậu em Hình như tôi từng nhìn thấy cậu ở đâu đó Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới Chương 407 Bay tới Bắc Cực Chỉ có biết chúng ta đi đâu không Tả Đăng Phong hỏi một đằng trả lời một nẻo Người phụ nữ này ăn mặc quá ít Tuy nơi này là mùa hè Nhưng tới Bắc Cực nhiệt độ sẽ rất lạnh Bắc Cực Người phụ nữ hứng thú quan sát tà Đăng Phong, ánh mắt rất xố sàng. Nếu trong ba lô của chị không có quần áo, khoang sau có quần áo ấm, chị có thể lấy một bộ mà mặc. tả Đăng Phong nhắm mắt, tôi thật sự thấy cậu rất quen mắt, nhưng không nhớ ra được đã thấy cậu ở đâu. Người phụ nữ vẫn chưa bỏ cuộc, mấy người lính khác đều cười trộn. tả Đăng Phong khẽ cao mày, mặc kệ người kia, hắn bị đóng băng 90 năm. Không thể có quen biết với ai cả. Tôi thật sự đã nhìn thấy hình của cậu đâu đó. Con mèo này cũng đã từng nhìn thấy. Người phụ nữ tiếp tục nói. Chị họ gì? tả Đăng Phong mở mắt ra. Cổ, tôi là cổ chân. Người phụ nữ sang sẵn trả lời. Cô ấy là cổ chân. Tới giờ vẫn chưa kết hôn. Một người phụ nữ khác lên tiếng trêu nghèo. Cổ chính xuân là gì của chị? Tả Đăng Phong hỏi, sao cậu lại biết ông nội tôi? Tôi nhớ ra rồi, hồi tôi còn bé đã từng nhìn thấy hình của cậu ở nhà bà nội tôi. Cổ chân rốt cục nhớ ra, bà nội chỉ là kỳ toa. Tả Đăng Phong nhíu mày, từ lúc không còn làm văn hóa hắn chỉ chụp hình có một lần là bị kỳ toa ép buộc. Đúng, làm sao cậu biết? Bao nhiêu năm rồi, sao dung mạo của cậu không thay đổi gì vậy? Cổ chân trợn to hai mắt. Mắt của chị rất giống mắt bà nội. Tả Đăng Phong cười khẽ. Lắc đầu. 90 năm là cả một thế hệ mới ra đời. Nhưng đối với hắn chỉ là một cái trước mắt. Hắn nhớ lại hồi đó gặp Kỳ Toa. Kỳ Toa đã lừa hắn. Hắn cũng trêu đùa cô. Kỳ Toa rủ rố hắn. Hắn đóng băng buồn tắm của cô. Bao nhiêu chuyện cũ. Đủ mùi vị lẫn lộn Tả chân nhân tu vi tinh thâm. Trẻ mãi không già. Đạo nhân trung niên nhân cơ hội nịnh nọt. Năm nay cậu bao nhiêu tuổi? Cổ chân hỏi. Hiện giờ mỗi khu vực an toàn đều có người tu hành che chở. Những người tu hành đó ai nhìn cũng trẻ. Tôi cùng thời với bà nội chị. Chị gọi tôi là cậu em là không đúng. Tả Đăng Phong cười khổ. Nói 30 tuổi không đúng. Nói hơn 100 tuổi cũng không đúng. Câu hỏi này không thể nào trả lời được. Bà nội chị sống được bao nhiêu tuổi? Tà Đăng Phong hỏi. Hơn 90, năm tôi 6 tuổi bà nội mất. Cổ chân trả lời. chị nhớ được vậy là giỏi lắm. Còn ông nội chị. tả Đăng Phong ngợt đầu. Người xưa đẻ rất nhiều con. Cổ chân chắc là con của con gái nhỏ của kỳ toa. Không tới 60, thời cải cách văn hóa bị sự thắt cổ. Nét mặt cổ chân không hề đau thương. Vì cô chưa từng gặp được ông nội. tả Đăng Phong ngợt đầu. Kỳ Toa và Cổ Chính Xuân đều là đặc vụ quân thống thời kháng nhận, quốc dân đảng thất bại, họ đương nhiên phê hải bị người đang nắm quyền bắt giữ và phán quyết. Kể chuyện bà nội chỉ cho tôi nghe, tả Đăng Phong móc bình rượu, uống một hớp, hắn với Kỳ Toa và Cổ Chính Xuân cũng coi như là cố nhân, rất muốn biết chuyện của họ, tính cách cổ chân mạnh mẽ giống hệt Diệp Phi Hồng, nhưng cô thông minh hơn Diệp Phi Hồng, nói chuyện rất có lớp lang. Qua cách ăn nói cho thấy cô rất có giáo dục, nhưng cô lại chẳng biết gì nhiều về chuyện của Cổ Chính Xuân và Kỳ Toa. Vì lúc Kỳ Toa chết cô còn rất nhỏ, chỉ được nghe người lớn kể lại mà thôi. Một là bà nội mới là chủ gia đình, ông nội rất sợ bà nội. Hai là lúc cải cách văn hóa có người tố cáo mật, ông nội đã ôm hết tội của bà nội lên người mình để bà nội được thoát tội.